Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Làm sao mẹ lại khóc? Mẹ bị đau bụng sao? Tiểu Vũ nhớ rõ, hồi trước cậu bé có một lần bị viêm dạ dày cậu cũng đã khóc đến đau lòng như thế Không có việc gì Như vậy còn gọi là không có về gì sao? Bà không hiểu sao con bà đang nghĩ gì chứ? Không phải đối với mẹ Tiểu Vũ vẫn tốt lắm sao? Tại sao chạy tới chỗ của Hạ Lâm chứ? Bà đưa tay vốt vốt má của cháu trai trả lời Mẹ không phải là đau bụng Chỉ là mẹ của cháu tâm tình không tốt Tiểu vũ không cần tới làm phiền mẹ nha Bà bà hành động nhanh chóng Bà cần phải gọi điện thoại cho con trai về Mãi khai cần phải giải thích rõ ràng với cô Suy nghĩ chân chính của hắn là cái gì Vì vậy bà gọi vào di động của con trai Thế nhưng lại không có ai đáp lại Gọi vào di động của Hạ Lâm Thì di động đã tắt máy Bà trở mắt nhìn vào màn hình điện thoại Điện thoại trong nhà rất hư rồi sao Làm sao có thể nào gọi tới cũng không được chứ. Bà vô cùng phiền lòng cất tiếng thở dài. Lưng Ngựa Xu bước tới lầu 2. Cô đi đến cửa sổ sắt đất. Nhìn thấy bầu trời tối đen. Cả ngày hôm nay thật sự là náo nhiệt. Buổi sáng thì đấu tranh làm việc. Buổi chiều thì bị đụng xe. Còn buổi tối thì... Cô hít hít kem mũi. Buổi tối thì thương tâm. Có lẽ như vậy mới đúng. Hết thầy mọi việc đều trở lại nguyên trạng. Khi đó cô mới tử Hoa Liên quay về Đài Bắc. Hắn có bạn gái. Cô cũng tâm tình rộng rãi Đương nhiên nếu không bởi vì lời ngon tiếng ngọt Hơ tình giải ý của kỳ mại khai Cô sẽ tuyệt đối càng có thể rộng rãi hơn Nếu như không có chuyện này Thì tâm tình của cô sẽ là rất tốt Chính là hiện tại đâu Yêu rồi buông bỏ thị thế nào bây giờ chứ Cô nên làm thế nào bây giờ Nên làm như thế nào bây giờ Cô còn có dũng khí Để cùng với hắn ở chung được hay sao Kỳ mại khai trở về đến nhà Một thân toàn là 10 rượu Trên tay cầm theo văn kiện Hắn không để ý tới mẹ đang chờ mình ở ngoài cửa Mà trực tiếp tiến lên lầu 2 Hơi thở lạnh lẽo càng làm cho bà tien len lau hai hoi tho lanh thêm lo lắng Đành phải đi theo hắn cùng lên lầu Tiểu vũ đi theo phòng ra Nhìn đến ba ba bước vào phòng Tiểu vũ như thế nào còn châu ngụ chứ con cho ngu bà con ba cất tiếng hỏi Bà ba đã trở về Hắn là nhất định có thể an ủi mẹ đi Tiểu tổ tông đứng trước cửa phòng của cha mẹ mở ra một chút cửa phòng nhìn lén nghĩ muốn nhìn xem một chút lúc kỳ mại khải tiến vào phòng ngủ thì đứng gặp cô đang đứng bên cạnh cửa sổ tôi còn nghĩ rằng tối ngày hôm nay cô sẽ không trở về hắn lạnh lùng nói Lần nhược du không hiểu ý của hắn nhưng lựa chọn trực tiếp đánh trả tôi mới là người nghe nói câu ấy chứ tuy rằng cô khóc đỏ mắt nhưng mà khí thế tuyệt đối sẽ không chịu thua hắn đâu kỳ mại khải lãnh chào nói như thế nào Nghĩ rằng tôi sẽ ở bệnh viện không trở về nhà nữa sao Cãi nhau thì cãi nhau Nhưng cô sẽ không lôi chuyện này ra để mà cãi nhau Tôi không hề có ý như vậy ủng hộ tôi đã hỏi bác sĩ Anh đã sớm rời đi kia mẹ khai hư lạnh một tiếng Không có nổi điểm cảm động Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia Cảm động đối với cô trong đầu quán Đều đã hết sạch rồi Hắn bây giờ lạnh lùng như đang ở trên tòa Chính là trở thành kỳ luật sư Khiến cho người người e ngại Như thế nào chứ Cô quan tâm tôi sao? Lương Nhật xu không có khả năng để mà quan tâm. Cãi nhau không phải là như vậy. Vì như thế nào cãi nhau tới cuối cùng mới là cam nguyện chứ? Tôi không cần quan tâm anh. Có Hạ Lâm quan tâm đến anh ta là đồ rồi. nợ cô sau cô đau lòng đến mức nói không nên lời. Chỉ có thể cạnh mạnh nói. Mà đúng vậy. Là do mẹ hỏi rằng anh đang ở đâu? Kỳ mại Khải nghe xong thì tự diễu nói. Đúng vậy nha. Cô không cần quan tâm tới tôi dù sao những người cần quan tâm tôi đều không kém cô một cái hắn có sự mâu thuẫn có đứa con có rất nhiều bạn tốt một chút cũng không kém một người không yêu hắn lương nhược rồi nhịn nước mắt đang muốn tràn ở bên khóe vi cô đấu không lại hắn thắng không nổi sự tàn tốc kia hắn tuyệt không thèm để ý đến cô cô xoay người còn muốn chạy từ từ trước kỳ đó đã hắn gắt lời rồi đem hợp đức đưa cho cô đây là cái gì Lương nhược du cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Là quyền giám Vũ. Cô tiểu vũ. Cô đến sở nói trước. Tôi sẽ đến sự vụ chính để làm hắn bằng Cô nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi. không từ không từ bảo quyền giám hội tiểu vũ. Vì cái gì anh muốn tôi ký cái này? Hắn ở lạnh một tiếng. Ký rồi không phải là tốt lắm sao? Cô có thể tới cuộc sống mà cô mong muốn không cần phải lén lút nữa. Anh rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tôi sẽ không từ bảo quyền nuôi tiểu vũ. Tôi sẽ không ký. Lương mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu Kỳ Mai Khải đang nói cái gì cả. Kỳ Mai Khải nhìn đến biểu tình trên mặt của cô. Mấy giờ trước biểu tình của cô không phải như thế. Cô nở ra nụ cười ngọt ngào, nếp vào trong ngực của Lâm Sơn. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.